các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ấy đ à toàn lao lên phía trước thì bỗng dừng nó khựng lại một sức mạnh vô hình nào đấy giữ chặt lấy nó trước mặt như là có bốn bức tường vô hình đang chắn được nó gầm gừ lao đầu vào một cách tuyệt vọng bây giờ người ta mới để ý dưới bốn cái cọc tre cột con bò là bốn lá bùa màu vàng được dán cẩn thận con cọp thì điên cuồng gào xé mong có thể thoát ra nhưng không tài nào được anh em ơi đâm chết nó đi tiếng chàng đạo sĩ trẻ tuổi kia hét lớn cả đám thanh niên t r a i t r á n g kia như bừng tỉnh sẵn d a o mát đang cầm trên tay họ cứ v ụ t cứ đâm liên tiếp và con quái thú đang bị giam hãm dưới kia xoảng xoảng chen chen thùng thùng tiếng trống tiếng chương một lần nữa lại vang lên cùng với đó là tiếng hò hét tiếng giáo mát con cọp đau đớn gầm rú tiếng kêu la của nó tựa hồ thảm thiết lắm hàng trăm nhát đâm thấu tận xương t ủ y máu cho người nó t u a ra ướt hết cả bộ lông trắng cảnh tượng cứ thế tiếp diễn cho đến khi con cọp đổ gục xuống nó tắt thở trong sự reo hò sung sướng của mọi người chẳng đạo sĩ kia thu g ọ n đổ đ ạ c trên b ả n hương án, khẽ đưa tay lên chán quẹt mấy hàng mồ hôi đang chừng chờ nhỏ xuống đất. song xuôi anh tiến đến bên xác con cọp kia, lấy ra một con dao nhỏ, khẽ đưa tay cắt một nhúm lông dưới cổ con quái thú rồi nhét vội vào trong tay nải. tất cả đã xong, con cọp tinh đã bị diệt. tôi xin phép mọi người đi trước có việc. vừa nói dứt câu thì trong đám người đang bu đen bu đỏ bên xác con cọp một ông lão gương mặt khắc khổ râu tóc bạc v ư ơ tiến đến bên chàng thanh niên ấy hai khóe mắt rưng rưng mà nói cảm ơn thầy cả cái làng cái mệt i này đổi ơn thầy nhờ thầy mà từ nay chúng con không còn phải lo sợ cái giống ác quỷ này nữa đây là chút quà mọn của làng mong thầy đừng chấp n h ậ t mà nhận cho. Ông ta vừa nói vừa lấy trong túi ra một sâu tiền xu, chắc đừng hơn 100 đồng bạc, rồi dúi vào tay chàng thanh niên kia. Anh ta liền đưa tay gạt ra. Cứu giúp người là trách nhiệm của con, mong ông đừng khách sáo làm gì. Với lại số tiền lớn như thế này, con cũng không dám nhận đâu. Về sư phụ mà biết là con chết đấy. thôi ông cứ giữ lại số tiền này mà giúp đền bù cho dân làng đã mất mát gia súc trong thời gian qua hay là thầy chế ít tuổi tôi tuy nghèo thiệt nhưng để trả cho cái ơn này thì bao nhiêu tuổi tôi cũng lo được thầy cứ nói đi chàng ta vội đưa tay lên mà phân trần nhưng nhận thấy ánh mắt kiên định từ ông lão cậu đành c h ặ t miệng dạ t h ô i được rồi con chỉ xin lấy 10 đồng bạc về mua ít đồ ăn một bữa ăn ngon cho sư phụ. c h ư còn cũng không dám trái lời mà nhận tiền nhiều thế này. mong ông thông cảm cho. có lẽ đến đây là đã thấu tình đạt lý. ông lão lần đúng 20 đồng bạc rồi đưa cho cậu ta. không quên kèm theo đó là một cái cúi đầu đầy cảm kích. mà không chỉ có ông. cả thầy gần trăm người sau lưng đều cúi đầu như thế. chàng thanh niên đưa hai bàn tay ra nhận tiền, không quên cảm ơn rồi leo lên ngựa đi mất hút. m ì n h còn đi đâu cả ngày hôm nay thế hả? Ta có việc đi qua làng hạ, có ba ngày là con lại lẹn đi chơi à? chàng thanh niên nghe thấy tiếng nói từ trong nhà, lật đật nhảy xuống. cột con ngựa trong sân rồi ngập ngừng bước vào bên trong nhà căn nhà ba gian là bằng lá dừa đơn sơ nằm giữa một cánh đồng lúa bạt ngàn trông thật bình dị giữa nhà một ông lão râu tóc bạc phơ dáng người nhỏ thó gầy guộc tuy nhiên ánh mắt toát lên sự tinh anh đến lạ thường t à nói con bao nhiêu lần rồi lo mà tu tập đừng chơi bời l ê u lỏng chưa nói hết câu thì chàng thanh niên kia vội thành mình sư phụ không có con còn đi bắt cọp tinh giúp dân làng bên tây thượng không tin thì sư phụ cứ xem còn phải mất hai ngày nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net